À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nổ chuyện của lão Trần nếu như các bạn đang nghe chuyện ở các cái phần mềm và trang web khác thì hy vọng các bạn có thể trở về kênh Tu chân thần ký ở tên YouTube và uh, nhóm những uh, lão Trần và những người bạn ở trên Facebook để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh các bạn nhé ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Lâm Bất Thần đến gặp mà Tần Chủ Tế để hỏi về cái vấn đề thần lực của mình Thì lại biết được thêm một tin tức đó là vệ danh thần đã không còn gọi là tôn thờ kiếm chi chủ quân nữa. Ở bề ngoài thì hắn vẫn là thần quyến giả nhưng thực sự trong đó thì còn nhiều lý do. Và chúng ta sẽ được tìm hiểu phần này. Và chương của phần này có tên là bối thần giả. Rất có thể là cái tên để gọi cho một người gọi là ở uh, cấp cao hơn của thần quyến giả hoặc là những người phản bội uh, thủ thần của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. <cười> Những năm gần đây, kiếm chi chủ quân miện hạ rất hiếm khi phát hạ thần vực, cũng hiếm khi triển hiện thần tích, thậm chí còn thường xuyên đoạn tuyệt. Điều này đã dẫn đến cục diện của đế quốc thay đổi rất lớn, xảy ra nhiều biến động. Trong chiến tranh đối ngoại cũng gặp phải bất lợi. Hơn nữa chỉ có một mình vệ danh thần có thể triển hiện thần tích, dần dần được coi là người đại diện của kiếm chi chủ quân miện hạ. Rất nhiều giáo chủ than chốt trong thần điện đều tin tưởng hắn, coi hắn là người nối nghiệp của giáo hoàng. Tần chủ tế nói đến đây, nàng nhìn lâm bắc thần mà nói. Mãi cho đến lần này, ngươi đột nhiên xuất hiện trở thành thần quyến giả thứ hai, có thể triển hiện thần tích trong nhiều năm trở lại đây, chia bớt vinh quang của vệ danh thần. Bây giờ, ngươi có còn nghĩ rằng, hắn nhắm vào ngươi là bởi vì ngươi đã quyến rũ vị hôn thê của hắn nữa không? Lâm bắc thần đột nhiên tỉnh ngộ, buột miệng nói ra. Cho nên hắn chỉ tùy tiện kiếm một cái cớ, hoàn toàn không quan tâm đến việc ta rụ rỗ lăng thần nói đến đây hắn đột nhiên ý thức được vấn đề trong ngữ cảnh của mình bội vàng rảo biện lượng tâm quá thấp ta không có dụ dỗ lăng thần đương nhiên là có liên quan nhưng không phải liên quan chủ yếu tần chủ tế liếc mắt nhìn hắn một cái mà nói vệ danh thần là người đi trên con đường độc đoán ở dưới tình huống ngươi và lăng đại tiểu thư đã phát sinh lời đồn đại nếu như ngươi không phải là thần quyến giả thì hắn sẽ không tha cho ngươi tiện tay bóp chết ngươi nhưng ngươi đã là thần quyến giả còn có khả năng giao tiếp với kiếm trì chủ quân miệng hạ Vậy nên hắn càng không khỏi phân trần muốn chém chết người, để tránh người phá hoại đại kế của hắn. Đại kế? Lâm Bắc Thần rất tò mò, đại kế gì vậy? Không lẽ hắn còn muốn cướp nước không chừng? Chiếm được vị trí giáo hoàng, nắm giữ quyền của hoàng đế, hợp nhất, chính trị và tôn giáo, thống trị cả Bắc Hải, Tần Chủ Tế nói. Đây là vừa muốn trở thành giáo hoàng, lại vừa muốn làm hoàng đế. Nghe có vẻ là một thanh niên bốn có nhỉ, có lý tưởng, có hoài bão, có dã tâm, có năng lực. Lâm Bắc Thần theo bản năng dùng ngón tay giữa xoa mi tâm mà nói, Thật ra, nếu nhắn không ngại, ta hoàn toàn có thể nương nhờ hắn. Như vậy giữa chúng ta sẽ không xảy ra mâu thuẫn không thể hòa giải, có thể tương thân tương ái sống cùng với nhau. Là còn chưa nói xong, hắn đã cảm nhận được một luồng sát ký đập vào mặt. Lâm Bắc Thần liếc nhìn ánh mắt của tần chủ tế, lập tức xua tay nói, Đùa thôi, làm sôi nổi bầu không khí ấy mà, ta với vệ danh thần là không đội trời chung ngươi đã giết chết sư phụ bạch hải cầm của hắn đồng thời liệt ông ta và hàng ngũ thiên ngoại tà ma ánh mắt của tần chủ tế hơi dịu đi một chút và nói ngươi cảm thấy giữa ngươi và hắn còn có khả năng hòa giải sao trong mắt vệ danh thần hắn chỉ có thể cho rằng ngươi dùng phương thức này làm người lấy thân phận của một thần quyến giả tuyên chiến với hắn còn đối với hắn mà nói chỉ cần là kẻ thù tuyên chiến hắn tuyệt đối sẽ chấm tận giết tuyệt lâm bắc thần rất cạn lời ta cũng không muốn ai mà biết loại phế vật như bạch hải cầm Lại có thể có một đệ tử mạnh như vậy chứ Nói ra thì chuyện này thật không hợp lý Bạch Hải Cầm chẳng qua Chỉ là một tông sư võ đạo nhỏ bé mà thôi Hơn nữa thông qua quá trình giao tiếp Giữa ta và ông ta có thể thấy được Đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm Nếu như vệ danh thần là thiên tài tuyệt thế Như người nói Vậy thì tại sao lại bái Bạch Hải Cầm làm sư phụ Tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt thở ơ không nói gì Lâm Bắc Thần sững sờ lập tức hiểu ý Hắn vội vàng cười nói À đúng đúng ta nổ, ta không nên xem thưởng tông sư võ đạo, nhưng mà vẫn cảm thấy cái kiểu bái sư này là không hợp lý tần chủ tế lúc này mới nói vệ danh thần chỉ cần thân phận đệ tử của Bạch Vân Thành còn Bạch Hải Cầm có thể cho hắn ủng hộ lúc đầu vệ danh thần còn chưa có hoàn toàn bộc lộ tài năng lâm bắc thần trầm ngâm thế là tần chủ tế kiên nhẫn phổ cập cho lâm đại thiếu về sự khủng khiếp của vệ danh thần nàng tiếp tục nói đây cũng là điều đáng sợ của vệ danh thần chỉ cần có thể đạt được mục đích là không từ thủ đoạn bái bạch hải cầm làm sư phụ cũng có thể tiếp nhận được hơn nữa hắn còn vực dậy nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người lúc đầu khi hắn bái nhập vào bạch dân vân thành chẳng qua chỉ là một đệ tử hơi xuất sắc một chút của nhà họ vệ từ đó đến nay mới được bao lâu hắn đã là người đứng đầu của vệ gia đại giáo chủ trẻ tuổi nhất của thần điện chờ chờ đã lâm Bắc thần vô cùng hoảng sợ ngất lời đại đại đại giáo chủ ư thần chủ tế nói ngày hôm trước mới nhận được thông tin từ thần điện thần điện thần ân đã thông qua đệ trình của thần điện trung tâm thiên thảo vệ danh thần đã chính thức trở thành đại giáo chủ của thần điện trung tâm thiên thảo ôi mẹ ơi toàn bộ cơ thể của lâm bắc thần như nứt ra vốn cho rằng mình thân là chủ tế của thần điện thì đã không ai bằng có thể điên cuồng tìm đường chết mà không sợ bị người ta thu dọn dựa vào vọng nguyệt đại giáo chủ và tần chủ tế chống lưng thì có thể không sợ bố con thằng nào kết quả là đối thủ một mất một còn giờ đã là giáo chủ đại giáo chủ của thần điện trung tâm thiên thảo địa vị ngang hàng với vọng nguyệt đại giáo chủ nói cách khác vệ danh thần lại có thể cung cấp bậc với cái đùi lớn của mình ư ta có thể hỏi một chút tu vi võ đạo của vệ danh thần là trình độ nào lâm bắc thần cẩn thận dè dặt nói không phải đã đạt tới võ đạo tiên thiên rồi đấy chứ vậy thì không phải tần chủ tế mới nói tông sư võ đạo ngập ngừng một lúc lại giải thích rõ thêm hắn đã xuất quan một tháng trước khiêu chiến với cường giả các phương Bây giờ đã là 36 trận chiến bất bại, chiến lực mạnh nhất có thể so với đại tông sư võ đạo. Ồ, Lâm Bắc thầm giả vờ thoải mái nói, điều đó cũng không phải là quá đáng sợ. Nhưng cho dù có nói thế nào thì cái này cũng không theo lẽ thường. Còn mẹ nó, ta thực sự chỉ muốn nhàn nhã ở đây một hai năm mà trưởng thành rồi tìm đường trở về trái đất. Đã là rất cá muối rồi. Sao bất giác lại khiêu khích về nhiều đối thủ như vậy chứ? tần chủ tế nhìn sự biến hóa trong biểu hiện của Lâm Bắc thần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 đều sẽ nhanh chóng tiếp cận ngươi. Ví dụ như ta, ví dụ như ân sư của ta, vọng nguyệt đại giáo chủ, tần chủ tế chậm rãi nói. Vẻ mặt Lâm Bắc Thần thay đổi cuối cùng phát ra tiếng thở dài giống như một con cá muối trở mình. Hắn hoàn toàn ý thức được rằng giữa mình và vệ danh thần coi như là đòn chết rồi, không thể có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắn vuốt cầm suy nghĩ một lúc, đột nhiên ý thức được một chuyện khác liền vỗ chán nghi ngờ nói, không đúng. Nếu như vệ danh thần là thần quyến giả duy nhất trong năm nay, các ngươi làm sao có thể phán định hắn thực ra lại là bội thần giả. Mặc dù ta có thể giao tiếp với kiếm trì chủ quân miện hạ, nhưng nàng ta cũng chưa từng nói với ta vệ danh thần là bội thần giả. Có một lỗ hổng không lô dích ở trong đó. Vệ danh thần đã là thần quyến giả duy nhất trong những năm gần đây, vậy thì lời nói của hắn chính là lời của thần mới đúng. Các ngươi lại không thể giao tiếp với thần thì làm sao có thể khẳng định hắn là tên khốn kiếp phản bội một cách chắc chắn như vậy đối mặt với lời chất vấn của lâm bắc thần tần chủ tế vẻ mặt bình tĩnh nói đương nhiên là có cách khác thừa nước đục thả câu lâm bắc thần gãi đầu cũng không truy hỏi thêm người giống như tần chủ tế đằng đã không muốn nói thì truy hỏi cũng vô ích hôm nay từ điện thần kiếm chu bích thạch một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của vệ danh thần đã xuất hiện ở học viện sơ cấp số ba lâm bắc thần kể lại những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa tần chủ tế nói ta đang muốn nói với người về chuyện này Lão Tứ trong tứ đại kiếm nô tên là Giang Tự Lưu, học viên của học viện sơ cấp hoàng gia phòng ngữ hành tỉnh, là đệ nhất thiên kiêu của học viện sơ cấp Triều Huy Thành, tỉnh lệ. Lần này sẽ xuất hiện trong cuộc thi giao lưu. Trước đó có tin tức nói rằng hắn sẽ không tham dự cuộc thi giao lưu, sau đó đã đưa ra danh sách tạm thời. Bây giờ xem ra là hắn đến để xử lý ngươi. Nói xong, nàng liền cầm lên một cuộn giấy. Trên đây có một số thông tin chi tiết về Giang Tự Lưu, ngươi cầm về xem xét cho thật kỹ đi sự xuất hiện của chu bích thạch chứng minh lực lượng của vệ hệ đã chính thức tuyên chiến với ngươi cho nên cuộc thi giao lưu lần này ngươi phải chuẩn bị cho thật tốt tuyệt đối không được bất cẩn ta biết rồi lâm bắc Thần gật đầu thần chủ tế lại lấy ra ba cuộn giấy khác thoạt nhìn rất cổ xưa và hiếm có mà nói một phần chiến kỹ hệ hỏa một phần tâm pháp tu luyện tinh thần lực một phần chiến kỹ tinh thần lực đều thích hợp với tu vi và cảnh giới hiện tại của ngươi cầm về chăm chỉ tu luyện đi tu luyện võ đạo của ngươi từ trước đến nay luôn có tốc độ thành công đến kỳ tích. Hy vọng ba thứ này có thể giúp đỡ được ngươi. Lâm Bắc thần vui mừng khôn xiết, đây thực sự là tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trên người có dư vạn lâu hắn đã lục soát được huyền chân hỏa diễm là tâm pháp tu luyện của huyền khí hệ hỏa, cũng coi như là khống hỏa thuật, nhưng không phải là chiến kỹ. Về phần tâm pháp tu luyện tinh thần lực, ác long bào hao trước đó cũng đã sớm không theo kịp cảnh giới hiện tại, đến mức tu vi tinh thần lực luôn trần trừ không tiến tần chủ tế đưa ba cuộn giấy cho lâm bắc thần rồi từ từ đứng dậy với giọng điệu nghiêm túc nàng dặn dò nhớ kỹ cuộc thi giao lưu lần này không cần quá tập trung tinh thần biết điểm dừng là được đối đầu với giang tự Liêu tuyệt đối không được giống như khi đấu với tảo phá thiên lần trước đầu óc bốc đồng ký kết cái gì mà khế ước sinh tử nữ thần yên tâm lâm bắc thần vỗ ngực nói có não tàn mới ký vào giấy sinh tử tần chủ tế ngáo ra nếu lại gặp phải rắc rối thì không được hấp tấp cứ đến tìm ta trước. nàng bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người rời đi. Giang tự lưu, mười lăm tuổi, con trai thứ của Giang gia, đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở phong ngữ hành tỉnh, bởi vì nương xuất thân tỷ nữ địa vị thấp kém, cho nên không được coi trọng. trời sinh là phế thể, ở trong Giang gia chịu đủ ức hiếp, không cách nào tu luyện huyền đạo công pháp. Mười tuổi có được kỳ ngộ thần bí, gáy lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Tu luyện nửa năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới võ sư chám giết trưởng bối và huynh đệ đồng tộc tổng cộng là hai mươi người đã từng ức hiếp và sỉ nhục mẫu thân hắn làm chấn động cả triều huy thành nhưng vì chuyện này mà được gia chủ giang gia đương thời coi trọng không những không trừng phạt mà ngược lại đã được công nhận hắn là đệ tử cốt lõi của giang gia tập trung bồi dưỡng năm mười bốn tuổi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo thuộc tính huyền khí lôi hệ hiếm gặp cửu thức cửu tiêu ngự lôi kinh thiên kiếm uy lực vô cùng có sở trường là dịch dung thuật Đây từng được coi là đệ nhất trong thế hệ trẻ có thể kế tục lâm thính thiền ở phòng ngữ hành tỉnh. Đã từng một người một kiếm du học toàn quốc, một năm trước đã bại dây kiếm của vệ danh thần, trở thành một trong tứ đại kiếm nô. Ở trên xe ngựa, Lâm Bắc Thần đã đọc xong thông tin chi tiết của Giang Tự Lưu, có ấn tượng vô cùng sâu sắc về đối thủ sắp tới này. Trong cuộn giấy còn chứa 9 đoạn hình ảnh tư liệu, đều là những cuộc chiến thành danh đắc ý của Giang Tự Lưu. Nhưng mỗi lần dung mạo quán đều không giống nhau Người ta đồn rằng sau khiến tròn 10 tuổi, ngoài mẫu thân tín nhiệm nhất quán gia thì không có ai từng thấy qua bộ mặt thật quán. Biệt danh thiên diện thần kiếm cũng bắt nguồn từ đó. Sự tích củi mục phản kích điển hình đấy mà. Tên này không phải cũng là một kẻ xuyên không đấy chứ. Lâm Bắc Thần đóng cuộn giấy lại rồi lẩm bẩm một mình. Cuộc đời của người này cũng quá giống với những gì mà nhân vật chính xuyên không phải trải qua trong rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn trên trái đất. Không phải là bị một lão gia gia nào nhập vào người đấy chứ năm mười bốn tuổi tiến vào cảnh giới tông sư võ đạo, phong quang chính thịnh, vinh quang vô song, du học toàn quốc. nhưng lúc đỉnh phong nhất thì lại bị vệ danh thần đánh bại và thu phục. hiện tại tu vi của Giang Tự Liêu này chắc chắn đã thăng cấp lên tu vi tông sư võ đạo tầng ba trở lên. nếu như mọi thứ suôn sẻ, ta hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp. sau khi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, phải lật hết những con át chủ bài mới có thể chiến một trận với người này mà không bại. Lâm Bắc Thần ngồi trên xe ngựa từ từ thở ra một hơi chọc khí, áp lực rất lớn, nhưng trong mơ hồ cũng có chút hứng phấn. Giao thủ với thiên kiêu như vậy mới có thể thực sự rèn rũa bản thân. Hắn có một tinh thần chiến đấu mà một con cá muối không nên có. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ, đột nhiên trong đầu vang lên âm báo nhắc nhở của điện thoại. Áp tàu bào đã được tải xuống hoàn tất, bạn có muốn tiến hành cài đặt không? Cuối cùng cũng tải xuống hoàn tất, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Bởi vì sự sắp xếp của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ, phiên bản trêu đùa chủ nhân mới nhất, nên cả ngày hôm nay đều đang tải xuống áp tàu bao, với giới hạn tốc độ và lưu lượng phù hợp. Trên cơ sở không bị hút thành người khô, lưu lượng 60g cuối cùng đã bị vắt kiệt xong. Cài đặt, mau, lập tức cài đặt, hắn nóng lòng nói. Xin hỏi có muốn tiếp tục tải xuống quy quy không? Giọng nói tràn đầy tình cảm của tiểu cơ lại hỏi. Lâm Bắc cầm sờ cầm nói, tải xuống đi. Dưới tình huống thời gian cho phép để như có thể tải xuống thành công, đương nhiên thì có thể tải càng nhiều app ma cải càng tốt. Ai mà biết được trên QQ có phải là có thể thêm những bạn bè trước đó của mình hay không? Cho dù không thể quay về trái đất, nhưng có thể giao lưu cách không thì cũng là không tồi Một lúc sau, app tàu bào đã được cải đặt xong. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một biểu tượng quen thuộc. Liệu có phải sẽ giống như kinh đồng thương thành sau khi ma cải, giao diện đơn giản, bên trong chỉ có một vài cửa hàng có thể nhìn thấy được bán những sản phẩm nghe có vẻ không ra làm sao hay không trong lòng dạo rực đôi tay run rẩy lâm bắc thần nhấp vào biểu tượng để khởi động vẫn là một giao diện quen thuộc diễn ra cái này giống hệt với hình ảnh khởi động trên trái đất sau đó màn hình lóe lên rồi tiến vào trong áp lâm bắc thần vừa nhìn thấy thì nhất thời sửng sốt tình huống gì đây giống y hệt với giao diện của áp tao bao trên trái đất một loạt các hình ảnh và phân loại thương phẩm rực rỡ muôn màu Có thể tìm thấy các nút như là giỏ hàng, mai tao bao, còn có thể nhìn thấy khung tìm kiếm và các danh mục sản phẩm khác nhau, ví dụ như thuốc, thực phẩm tươi sống, trang sức, nội y, quần áo nam, quần áo nữ, thể thao, giặt rũ, xe cộ, chăm sóc sức khỏe, vân vân và mây mây, tất cả mọi thứ đều có. Thậm chí Lâm Bắc Thần còn nhìn thấy một phần loại, súng ống, ồ, trời đã, súng ống ư, Tao bao trên trái đất cũng có bán thứ đồ chơi này sao, chắc là không có rồi, cho dù có thì có lẽ cũng là. Các loại đại loại như là súng nước, súng mô hình phải không? Lâm ức thần to mò, nhấp vào danh mục này. <cười> sau đó liền nhìn thấy một loạt các sản phẩm súng ống, rực rỡ muôn màu. Súng trường tấn công, súng ngắm, súng lục, súng tiểu liên. Các loại liệu đạn ném khác nhau. Ồ, chơi thật sao? Không lẽ đây chính là tác dụng của tao bao sau khi được ma cải, cho phép bán cả hàng cấm rồi sao? hẻm, chiếc năng này trông có chút vô bổ. Những khẩu súng và đạn dược này cho dù có mua được Thì cũng không có tác dụng cho lắm Các cường giả võ đạo trên thế giới này Đừng nói là đạt tới cảnh giới tông sư Cho dù là cao thủ ở cảnh giới võ sư Không những là gián tiếp dịch chuyển Có thể né đạn Mà kiếm thuật thi triển ra cũng có thể chém bay đạn Không chỉ có những võ giả cảnh giới Giới võ sư mới cảm thấy bị uy hiếp Bởi mặt hàng như súng ống Trách giá cả thử xem Chết tiệt đắt như vậy à Lâm bác thần suýt chút nữa nhảy dựng lên Hắn đã nhìn thấy cái gì đây? khẩu súng lục có uy lực thấp nhất có tên là kinh điện có giá là năm mươi đơn vị là tiền vàng còn giá cả của các loại có uy lực cấp cao hơn một chút như súng lục súng tiểu liên súng trường thậm chí còn cao hơn nữa ví dụ như khẩu súng đắt nhất trong đó là một khẩu súng nắm hạng nặng có tên là thí thần có giá trị là một tỷ lâm bắc thần đã đọc hẳn tới mười lần níu cả nưỡi không sai là một tỷ tiền vàng Cái này dù có bắt cóc cả bạch khâm vân cũng không thể tống được nhiều tiền vàng như vậy. Hơn nữa thí thần này còn có hạn chế mua hàng. Chỉ số uy tín của người mua không vượt quá 100 thì không có tư cách mua. Hả? Uy tín của người mua? Lâm Bắc Thần lúc này mới chui đến thiết lập này. Hóa ra là sau khi thành công mua được một số thương phẩm nhất định thì sẽ được người bán công nhận và tích lũy giá trị uy tín. Còn làm những cái thứ hoa hòe hoa sói này nữa. Theo lý mà nói thì áp đã trải qua ma cải của điện thoại tử thần chắc chắn sẽ có các chức năng mà áp gốc không có. Điều đó có nghĩa là các mặt hàng được bán trên áp này cũng có những loại năng lực ma cải. Chẳng hạn như khẩu súng ngắn kinh điện này được bán với giá cao như vậy thì có phải là uy lực của nó cũng đã trải qua ma cải rồi không? Một phát bắn chết một võ sư. Trong lúc đấu võ đối phương thi triển ra kiếm kỹ hoa hỏe hoa sói cả nửa ngày Lâm Đại Thiếu trực tiếp móc ra súng lục bùm một phát, hạ gục đối thủ sau đó thổi lan khói xanh nhả ra từ nòng súng đói một câu. Thời thế đã thay đổi rồi, bằng hữu Hình ảnh này quá đẹp đến mức không dám nhìn. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc cảm thấy rằng dựa vào đặc tính của điện thoại tử thần này nó không chừng thực sự là có thể. Thế nhưng cũng có một khả năng khác là giống như cổng nữ thần lừa gạt kiếm tuyết vô danh kia, trực tiếp lừa tiền ở đây. Hắn xoa huyệt Thái Dương nhất thời khó đưa ra quyết định. Sau đó lại bỏ qua, xem thử các vật phẩm khác, dần nhìn ra một số manh mối 100% quyết toán thương phẩm đều dùng tiền vàng, 99% thương phẩm không có nằm trong khu vực miễn phí cước, biêu phí có thể đắt gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với giá cả của vật phẩm, 90% thương phẩm đều có ngưỡng mua sắm, tức là cái gọi là uy tín của người mua, còn uy tín hiện tại của Lâm Bắc Thần là không, cũng chính là nói đừng thấy trên app Tao Bao có nhiều thương phẩm rực rỡ muôn màu như vậy, nhưng thứ mà Lâm Bắc Thần thực sự có thể mua và chi trả được thì không có mấy cái. Nhưng mà suy cho cùng tất cả nguyên nhân đều có một chữ thôi, nghèo. Nếu như không phải bởi vì nghèo, tùy tiện đặt hàng mua vài thứ lộn xộn, liền có thể tích lũy đủ điểm tín dụng cho người mua. Sau đó chỉ cần thả vào một tỷ tiền vàng là có thể có được khẩu súng thí thần kia. Nghe cái tên này, một lời nhập hồn, đến cả thần cũng có thể xử lý. Nhưng mà bây giờ có thể chắc chắn là Tao Bao và Kinh Đông Thương Thành quả nhiên là không giống nhau. kỳ cái thật.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 lâm bắc thần đóng áp lại sau đó mở ba cuộn giấy kia ra lần lượt là chiến kỹ kiếm đạo hỏa hệ cấp ngũ tinh đại long diễm công pháp tu luyện tinh thần lực cấp tứ tinh tinh sơn hỏa đồ và chiến kỹ tinh thần lực cấp tứ tinh thiên hỏa liều nguyên tất cả đều là bí thuật có liên quan đến thuộc tính hỏa hệ xem ra tần chủ tế cũng tốn khá nhiều tâm tư nha cảm động cá vì ngươi tạ nguyện chết một lần nữa lâm bắc thần nhìn về phía thần điện nước mắt lưng tròng, âm thầm phát thệ Hắn dùng điện thoại quét qua ba bộ công pháp này, sau đó hình thành áp tu luyện, rồi bắt đầu chạy nền để tu luyện. Đến khi hắn quay lại học viện sơ cấp số 3 thì trời đã chạng vạng tối, thời tiết của cuối tháng 9 vẫn còn khá nóng bức. Học viện đã tan, nhưng trong khuôn viên trường vẫn náo nhiệt một cách đáng kinh ngạc. Vương Trung, Quang Tương, Tiêu Bính Cam và những người khác đang đứng bên thao trường của học viện số 3 để xem náo nhiệt. Trên cơ sở võ đài số 1 ban đầu là sân đấu võ số 1 của học viện, Một cái võ đài cao cấp cỡ lớn mới đang được nhanh chóng xây dựng. Người thi công là những thương hội xây dựng lớn và nổi tiếng nhất trong thành, làm việc cùng với nhau. Người giám sát, mặc quan phục chế thức của thành chủ phủ. Cái này để làm gì vậy? Lâm Bắc Thần bước tới thản nhiên hỏi. Võ đài của cuộc thi giao lưu thiên kiêu sơ cấp cấp tỉnh. Tiêu bính cam vừa gặm hạt dưa vừa xoa vết tím bầm trên người mình do bị quang tương đánh, nhếch miệng trách móc địa điểm tổ chức cuộc thi giao lưu đã định rồi chính là học viện số ba chủ nhiệm sở bọn họ rất vui các giáo viên và học viên của trường các người cũng đều nhảy cẫng lên hoan hô đảm nhận việc tổ chức các loại sự kiện lớn như thế này đối với bất kỳ một học viện sơ cấp nào mà nói thì đều là một vinh dự rất lớn ồ địa điểm tổ chức cuộc thi giao lưu lại được định ở học viện số ba sau lâm bắc thần khá là ngạc nhiên luận về tài nguyên thiết bị nhân mạch hay bối cảnh bất kể một hạng mục nào thì học viện số ba đều kém xa vạn ngàn dặm so với học viện sơ cấp hoàng gia lại có thể nhổ răng cọp mà lấy được quyền đảm nhận xong tất cả những điều này chắc hẳn có liên quan tới ta Lâm Bắc Thần với vẻ dĩ nhiên mà nói thiếu ra, người đã trở về rồi đêm nay ăn gì vậy Vương Trung Hùng Hục chạy tới Lâm Bắc Thần liền đá cho tên này một cước mà nói đi, lần lượt thông báo với mọi người sáng mai trước khi mặc trời mọc phải đến trúc viện bắt đầu cuộc vận động nhiều người tu luyện thần công ai dám đến muộn kiếm tri chủ quân miệng hạ nhất định sẽ nguyền rủa hắn sau đó hắn kéo tiêu bính cam vào sân nào luyện công với ta lâm bắc thần nói áp vô tương kiếm cốt đã được cài đặt trên điện thoại buổi tu luyện thực tế bắt buộc phải đưa ra vào sáng sớm ngay sau đó thì trong trúc viện vang lên tiếng đánh nhau bùm bùm và tiếng la hét thảm thiết như sói khóc quỷ gào sau bữa tối tiêu bính cam mặt mũi bẩm dập bước chân khập khẽnh rời đi lâm bắc thần cũng là mặt mũi bẩm dập như vậy sau khi tắm xong sợ tiểu dấu hỏi tinh hàn bất hối lại hỏi về vấn đề tu luyện cho nên trốn về phòng ngủ hắn đã thử liên lạc với nữ thần thực tập kiếm tuyết vô danh trên wechat để hỏi về chuyện liên quan đến bối thần giả vệ danh thần đã gửi tin nhắn nhưng kiếm tuyết vô danh không đáp lời một đêm không nói một lời bây giờ là mười giờ đêm thời hạn tải xuống đã kết thúc quá trình tải xuống quy quy cuối cùng thất bại nhưng không quan trọng bắt đầu cập nhật các bản đồ á các bản bổ sung vào các phần mềm khác đi Hắn đưa ra mệnh lệnh mới với trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ. Được. Giọng nói ẩn chứa tình cảm của tiểu cơ vang lên, lâm bất thần thì chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, đã có tiếng nhạc ma tính vang lên trong trúc viện. Vận động nhiều người đang diễn ra. Toàn bộ động tác bắt buộc phải chỉnh tề như một với ta. Đến bên trái, cùng ta vẽ một con rồng. Vẽ cầu vòng ở bên phải của ngươi. Đến bên trái, cùng ta vẽ một cầu vòng. Vẽ một con rồng khác ở bên phải của ngươi. Một lưu âm thạch dùng để giả vờ như phát nhạc được đặt trong phòng ngủ của Lâm Bắc Thần. Âm nhạc bao trùm toàn bộ biệt viện mang đầy ma tính. Đây là bài hát mới được Lâm Bắc Thần tải xuống sau khi cập nhật Net A Cloud Music. Sau lần cập nhật này, Lâm Bắc Thần đã có một tiểu thư viện âm nhạc, trong đó là một loạt các bài hát thịnh hành trên trái đất, tổng cộng 20 bài. Còn hát bài dã lang disco là một trong số đó. Giống như bài vô địch cô đơn biết bao và Nam Nhi phải tự cường trước đó, Bài hát này cũng có thuộc tính BG, có thể khiến cho người nghe nhận được sự gia trì của trạng thái và sức mạnh. Để hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên, Lâm Bắc Thần coi như phải liều mạng. Hắn đã bỏ ra trước hẳn 500 tiền vàng tải về năm bài hát. Thời điểm kiếp rèn luyện ở trên trái đất kiếp trước, nghe nhạc chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Huống hồ âm nhạc của app Net A Cloud Music đã trải qua ma cải cho nên hiệu quả rất tốt. Lâm Bắc Thần lúc này đang dùng Net A Cloud Music phát lại bài dã làng Disco. Lưu âm thạch trong phòng ngủ chỉ là ngụy trang mà thôi Âm nhạc và ca từ ma tính tẩy não Lập tức lọt vào trong tay mọi người Một lúc sau Mẹ kiếp Cho rốt cuộc là muốn vẽ con rồng Hay là hóa cầu vòng hả Sở ngân điên cuồng gào thét Lâm bắc thần đứng trước hàng ngũ Đang hướng dẫn bài tập mới mà nói Đừng nói nhảm Bài hát không quan trọng Chú ý đến động tác của ta Lập lại động tác của ta Toàn bộ phải duy trì chỉnh tẩy như một Nào Hít thở sâu Nâng cao chân tại chỗ Lòng bàn tay trái đập vào đầu gối chân phải Lòng bàn tay phải thì đập vào đầu gối chân trái Hắn làm những động tác kỳ quái mười mấy người đưa tay cùng nhau luyện tập A, động tác này thật xấu hổ Trong lòng đinh tam thạch phát điên Loại chiêu thức ngu ngốc như vậy Thực sự là do thần linh truyền lại sao Bạch khâm Vân thắc mắc trong lòng Khá tốt Hàn bất hối thiến thiến và thiên thiên Thì trong lòng thầm nghĩ Đây chính là bí ẩn về việc lâm bất thần trở nên mạnh mẽ sao Thôi minh quỷ thì nghĩ trong lòng như vậy Hài, chỉ cần có thể ăn no ca muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy tiêu bính cam thích thú ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm cái quái gì thế này Sở ngân phan nguy mẫn và lưu khải Hải thì có vẻ mặt khá là bối rối rất nhiều người đều đang hoang mang trong lòng tự hỏi bản thân tại sao phải theo lâm bắc thần làm loại chuyện hoang đường tiểu não tàn này không phải là đang giả truyền thần dụ để lừa cả đám chơi cùng với mình đấy chứ nhưng mà theo với tiếng nhạc tiếp tục vang lên mọi người dần dần đều cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ nào toàn bộ cùng cúi đầu xuống với ta tay trái tay phải bơi về phía trước che chắn lắc không khuỷu tay của người giống như đang lo lắng chuyện gì đó âm nhạc ma tính tiếp tục không ngừng mọi người dần dần cảm nhận được huyền khí trong cơ thể bắt đầu sôi sục dường như trong âm nhạc ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị nào đó ngay lập tức là kích động trạng thái của bọn họ đến cực điểm đồng thời vẫn đang không ngừng thúc giục dần dần tiến vào trạng thái đột phá cực hạn mà ngày thường rất khó đạt được ngay cả khuôn mặt của đinh tam thạch cũng lộ vẻ kinh ngạc vết thương trong cơ thể ông ta vốn dĩ đang trên bờ vực sụp đổ mắt thấy sắp không áp chế được kết quả là sau khi húp món cháo thần quả vào trưa ngày hôm qua chỉ tống ra một bãi phân thôi khí huyết đã tràn trề huyền khí dị chủng trong cơ thể do tử điện thần kiếm chu bích thạch và những cường giả khác để lại toàn bộ đều bị loại bỏ đến buổi tối thì thương thế nhục thân đã hoàn toàn khôi phục Đây cũng là một trong lý do khiến ông ta tin rằng Lâm Bắc Thần không hề làm loạn. Sáng nay nghe thấy một bài hát kỳ lạ và nhìn thấy Lâm Bắc Thần hướng dẫn động tác như vậy trước mắt liền đen lại. Mặc dù phát điên nhưng chỉ đành mang theo vẻ bán tín bán nghi mà làm theo. Vốn dĩ là định cho nghiệt đồ này chút mặt mũi làm một lát rồi trực tiếp chuẩn đi. Nhưng bây giờ thì sao? Không lẽ bộ động tác này thực sự là kiếm chi chủ quân chuyển xuống hay sao? Bởi vì ông ta cảm nhận được âm nhạc kỳ dị khiến mình nhanh chóng tiến vào trạng thái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 tất cả lập tức tự tin gấp trăm lần giơ chân lên đặc biệt là tiêu bính cam hai chân giơ lên giống như phong hỏa luân đến mức là xuất hiện cả ảo ảnh thật sự có tác dụng à bạch khâm vân nửa tin nửa ngờ ba người sở ngân lúc này cũng cảm nhận được chỗ tốt của bộ động tác kỳ lạ này bá ba người điên cuồng vỗ vào đùi mình răng rắc xương bánh trà của sở ngân phát ra tiếng vang giòn rã vừa rồi kích động không khống chế sức mạnh của thiên mã lưu tinh tí cho nên vỗ nứt cả xương bánh trè Nhưng ông ta chỉ hơi khựng lại một chút Sau đó nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nâng cao chân Xương bánh chè nứt thì tính là gì chứ Công pháp tu luyện của thần linh Mới là quan trọng Hơn nữa ông ta thực sự cảm nhận được trạng thái của mình Đang nâng cao với tốc độ Bằng mắt thường có thể trông thấy được Nút thắt đã lâu không nhúc nhích Cũng bắt đầu nới lỏng ra Sư phụ, người cảm thấy thế nào Lâm Bắc Thần bước tới bên cạnh Đinh tam Thạch Khẽ hỏi Cảnh giới đỉnh phong năm xưa của ta Là tông sư võ đạo cấp 6 sau đó bởi vì một số nguyên nhân cảnh giới bị sụt giảm quá nhiều đã không còn là tông sư võ đạo nữa những ngày này ta đã khôi phục lại cảnh giới tông sư võ đạo cấp năm vừa rồi bộ công pháp thần ban này khiến khí huyết của ta sôi sục trạng thái thể chất tăng vọt một tiếng chống làm tinh thần thêm hăng hái lại lần nữa đột phá đạt tới đỉnh phong năm xưa đinh tam thạch vô cùng cảm khái những người có căn bản bản nguyên bị tổn hại suy giảm cảnh giới như ông ta bình thường mà nói là rất khó khôi phục đỉnh phong Trong đêm ước hẹn thử kiếm ngày đó, ông ta bị Lâm Bắc Thần dùng lời lẽ phá vỡ khúc mắc một lần nữa tiến vào cảnh giới Tông Sư. Còn hôm nay, nhờ vào tác dụng của thần quả, bổ túc lại bản nguyên tổn hại, sau đó lại lược bộ công pháp này thúc đẩy, một hơi, cuối cùng trở lại cảnh giới đỉnh phong năm xưa, Tông Sư Võ Đạo Lục Tinh. Cảnh giới đã lâu không gặp, Đinh tam Thạch lại có mấy phần nắm chắc về trận quyết chiến với tử điện thần kiếm Chu Bích Thạch vào 9 ngày sau. Vị Sư phải cám ơn con đinh tam thạch vừa nâng cao chân vừa cảm khái nói ra thì mục đích ban đầu của ông ta khi thu nhận lâm bắc thần là không được trong sáng lúc đầu cũng rất do dự bởi vì lo lắng thân phận của mình sẽ mang đến phiền phức cho lâm bắc thần nhưng lại tham lam thiên phú kiếm đạo của lâm bắc thần giữa lúc lơ lửng con cá vàng trong đêm thử kiếm một câu là một ngày làm thầy suốt đời làm cha của lâm bắc thần ở trước mặt mọi người đã đóng chặt tấm ván vào quan tài đậy nắp quan tài đưa ra kết luận đinh tam thạch trong lòng hổ thẹn cho nên mới tận tâm tận lực với Lâm Bắc Thần như vậy. Không ngại hiểm nguy đi tranh giành tử kim tỏa dương, cũng mạo hiểm lập ra hàng loạt các kế hoạch tu luyện, ngay trong lúc bản thân trọng thương, rồi tranh giành tài nguyên tu luyện. Bởi vì thân là đồ đệ của ông ta, hắn cuối cùng sẽ kế thừa danh hiệu kiếm tiên, chắc chắn sẽ lính víu đến tranh chấp nội bộ Vân mộc a Bạch Vân Thành. Ông ta không muốn Lâm Bắc Thần vì điều này mà mất mạng, nhưng ai mà biết được là trên đường đi tới cùng nhau, Ngược lại bản thân càng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ tên đổ đệ này hơn. Một lời phá bỏ tâm ma, một bát cháo bổ căn bản nguyên. Rốt cuộc ai mới là sư phụ, ai mới là đổ đệ chứ? Sư phụ cố lên. Lâm Bắc Thần là một động tác tay, sau đó về trước đội ngũ để hướng dẫn luyện tập. Tốt, thức thứ nhất hoàn tất, tiếp theo, chống đẩy của thần. Lâm Bắc Thần thay đổi động tác, tiếp tục hướng dẫn bài tập. Thời gian một ca khúc tổng cộng ba nhóm, mỗi nhóm, ba ngàn người. Nào, làm theo ta. Vẫn là động tác luyện tập rất ngu ngốc, nhưng biết sao được, bởi vì đây là động tác được quy định trong kế hoạch huấn luyện thức ăn cho chó, do kíp đưa ra. Không lâu sau thì đã đến lúc mặt trời mọc, một vòng mặt trời đỏ rực chậm rãi nhô lên từ cuối đường chân trời. Lâm Bắc Thần ngay lập tức phát bài hát trong Net A Cloud Music, nụ cười kiêu ngạo và tự hào vạn con sóng lớn. Nhiệt huyết còn nóng hơn mặt trời đỏ, gan như sắt, xương như thép, tấm lòng trong ngàn trượng, ánh mắt xa vạn lý. Đây là giai điệu trong bài hát cổ điển Trung Quốc Nam Nhi phải tự cường Tràn đầy nghĩa hiệp, nhiệt huyết và sức mạnh Khi tu luyện đạt đến trạng thái từ trung cho đến cao trào Phối hợp với mặt trời đỏ dần mọc lên Nghe được một bài hát như vậy Hiệu quả thậm chí còn tốt hơn cả dã lang disco Cái sau thích hợp để khởi động làm nóng Thật là một bài hát để cho biển trời thu thập năng lượng cho ta Lưu Khải Hải kết thúc một cái chống đẩy đột nhiên quát lên Năng lượng huyền khí trong cơ thể ông ta đột nhiên tăng vọt một tầng cảnh giới võ sư cấp tám vì chủ nhiệm khối thâm niên của viện số ba này bị mắc kẹt ở ngưỡng cửa cảnh giới võ sư cấp bảy đã chọn năm năm cuối cùng cũng có được đột phá kinh thiên nhất thời không khỏi tâm thần phấn chấn hân hoàn điên cuồng đột đột phá rồi sau lâm bất thần vui mừng khôn xiết tốt quá rồi lại có một người đột phá khi những người khác thấy vậy hơi sững sờ một lúc sau đó nhìn nhau tất cả đều thấy sự kinh ngạc và bối rối trong mắt của đối phương lại một người đột phá lại dễ như vậy sau quả nhiên là công pháp mà thần ban lâm bắc thần không có lừa chúng ta cơ duyên này là ngàn năm một thỏa tất cả mọi người lập tức thu liễm tâm thần từng người một giống như một động cơ điện nho nhỏ điên cuồng chống đẩy không lâu sau a ta đột phá phan huy mẫn cũng hét lớn một tiếng cảnh giới võ sư cấp chín ông ta đã đạt tới cảnh giới cao nhất của cảnh giới võ sư bá những người khác tới vậy càng điên cuồng chống đẩy mặt đất dường như cũng bị chấn động rung chuyển tiếp đó chỉ trong thời gian một giờ ngắn ngủi Lâm Bắc Thần đã dẫn theo nhóm cao thủ võ lâm này thực hiện 10 bài tập cơ bản như là gập bụng, cuốn bụng, yoga chạy nhanh chạy chậm nâng cao đùi, đá gót chạm mông các kiểu con đà điểu Nhưng vận động như vậy trên trái đất có thể coi là kế hoạch tập thể dục hợp lý và khoa học Nhưng đặt ở trong thế giới này thì giống như đang chơi trò chơi vậy hoàn toàn không có liên hệ gì với tu luyện Nhưng chuyện của app trong điện thoại tử thần lại chính là nghịch thiên như vậy Bởi vì mọi người đều cảm nhận được rõ ràng là sau khi hoàn thành một hạng mục với những động tác giống như của một kẻ ngốc kia. Huyền khí của bản thân đã được nâng cao với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Giống như thể sự nâng cao của cảnh giới chỉ ẩn chứa trong từ mấy nhóm, mỗi nhóm ít ít lần trong miệng của Lâm Bắc Thần. Mỗi một lần hoàn thành số liệu như vậy, tu vi sẽ được nâng cao. Loài cảm giác này giống như việc tu luyện được số liệu hóa vậy. Có thể thực sự nhìn thấy sự nâng cao của bản thân, đây chắc chắn là một trải nghiệm chưa bao giờ có đến mức mọi người đều hoàn toàn đắm chìm vào trong đó sau khi nhiệm vụ kíp của ngày kết thúc à, ngày thứ nhất kết thúc thì hiệu quả vô cùng rõ rệt ngoại trừ sự nâng cao của quang tương không thể dùng cảnh giới để đo lường thì những người khác đều có đột phá mỗi người nâng cao một tiểu cảnh giới thiến thiến thiên thiên là hai võ đạo tép diêu trực tiếp cảm nhận huyền khí tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp một hàn bất hối nhờ vào nền tảng gia giáo của hàn bất phụ trước đó đã tiến vào cảnh giới võ sĩ cấp hai thôi minh quỷ cũng tiến vào cảnh giới võ sư cấp bảy sở ngân cũng đạt tới cảnh giới võ sư cấp chín còn bạch Câm vân thì trực tiếp bước vào cảnh giới võ sư cũng được coi như một bước đột phá lớn chỉ chờ thức tỉnh thuộc tính huyền khí thì coi như trở thành cao thủ ở cảnh giới võ sư tu vi huyền khí của tiêu bính cam đã thuận lợi đạt tới võ sư cấp hai <cười> nghe nói con chuột béo này của ngươi không biết sống chết tuyên bố rằng một cu đấm có thể đánh chết năm người như ta nào bây giờ thì tới đây <cười> ta đã thăng cấp rồi tiêu bính cam ngửa mặt lên trời cười lớn bùm Hắn bay đi, chi chi. Quang tương hưng phấn đến mức cờ bắp ở chi trên của mình sáng lên. Nó viết ngoạch ngoạc lên bảng mấy chữ. Chủ nhân, vĩnh viễn tích thần. Ta cũng thăng cấp rồi. Ta bây giờ có thể một quyền đánh chết hai mươi vương trung, đánh chết hai mươi tiêu bính cam. Nó trực tiếp viết một chuỗi câu. Người chắc chắn chứ? Lâm Bắc Thần tới gần hỏi. Quang tương hào hứng gật đầu lia lịa sột soạt viết. Ta xin lấy thần dân ở Bắc Quang Sơn của ta mà thề. Vậy thì chắc là không nổ rồi Mặc dù cảnh giới tu luyện của loài thú và con người khác nhau không thể dùng lẽ thường để mà đo lường, nhưng nó lại nhận thức rõ ràng về cảnh giới của bản thân. Quang tường đã chắc chắn như vậy thì có lẽ là không sai được. Lâm bất thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là kiếp thứ nhất, vận động nhiều người. Trước sau hai tiếng đồng hồ, tất cả những người đáp ứng điều kiện đều nâng cao một tiểu cảnh giới. Ngay cả bạch khâm vân, người không nằm trong danh sách cảm hóa cũng có sự nâng cao. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Lâm Bắc Thần đóng lại Net A Cloud Music và ngừng lại tu luyện BGM. Hả? Tiếp tục đi chứ? Đúng vậy, bọn ta không sao mà. Vừa mới có cảm giác tu luyện được mấy hơi mà thôi. Trạng thái như vậy, ta có thể tu luyện 10 năm cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, bài hát vừa rồi rất có cảm giác, ta còn muốn nghe. Vừa nghe thấy là Lâm Bắc Thần nói kết thúc, tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng mất mát, cương quyết yêu cầu tiếp tục kíp. Lâm Bắc Thần đương nhiên không thể đồng ý với yêu cầu như vậy bởi vì nhiệm vụ mỗi ngày của kíp là cố định Tập luyện vượt quá phạm vi nhiệm vụ thì đó chính là một bài tập ngu ngốc thực sự, sẽ không có chút tác dụng nâng cao tu vi nào. Nhưng hắn đương nhiên không thể nói ra sự thật này. ờ là thế này. Lâm Bắc Thần nhanh chóng tiến vào trạng thái thần côn mà nói, công pháp do kiếm chi chủ quân băng tặng có yêu cầu tu luyện nghiêm ngặt về mặt thời gian, địa điểm và tần suất Nếu như vượt quá thời gian, rất có thể sẽ gây ra phụ tải quá nặng cho cơ thể. Ngược lại là lợi bất cập hại, dù sao thì cũng là tu luyện của thần rất có thể là bá đạo quá mức. Có lý, Đinh Tam Thạch là người đầu tiên bày tỏ ủng hộ, mặc dù có thần cốc công pháp nhưng cũng phải là đóng chức đánh chắc. Hôm nay mọi người đã có bước đột phá cảnh giới, vẫn nên quay về ổn định cảnh giới, củng cố nền tảng cho thật tốt, ngày mai tiếp tục. Những người khác suy nghĩ một chút lần lượt gật đầu, nhận định này là có lý lẽ khiến người ta tin phục, thế là đám đông miễn cưỡng giải tán, vừa hay cũng đã đến giờ lên lớp.